Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 452 khách phương xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Thiếu môn chủ, lão phu có sự tình quan trọng khác, tạm thời cáo từ. Thái Hư chân nhân bình ổn lại sắc mặt rồi mở miệng. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Lâm Hiên như được gãi đúng chỗ ngứa, thực ra hắn đâu muốn cùng lão. Quái trước mắt xây dưa nhiều, lập tức mỉm cười đưa tiến. Thái hư chân nhân gật đầu quay người hóa thành một cơn gió nhẹ tan. Biến vô tung vô ảnh. Kỳ độn thuật của lão thật là tuyệt diệu. Khiến người ta không thể không tán thưởng. Không hổ là nguyên anh kỳ tu sĩ. Lâm Hiên lúc này mới khẽ nhìn sang khuôn mặt mỹ lệ của cầm tâm. Một lúc hắn khẽ thở ra rồi vòng tay nói. Tiên tử việc này cũng đã kết thúc. Tại hạ cũng phải đi. Được rồi. Lần này nhận viện thủ của Lâm Huyên trên dưới bản môn khắc Sâu ăn tình này Âu Dương cầm tâm cũng nhẹ nhàng thi lễ với hắn Tiên tử quá khách sáo rồi Mong có dịp được tái ngộ nàng Lâm Hiên mỉm cười Sau đó toàn thân thanh mang nổi lên Hóa thành một đạo kinh hồng tan biến ở phía xa chân trời Nhìn theo bóng sáng hắn khuất dần Trên mặt Âu Dương cầm tâm lộ vẻ Phức tạp không hiểu tâm tư này đang nghĩ gì Cùng lúc đó Thái Hư chân Nhân đã về tới Sơn Đỉnh Chỉ thấy tu sĩ họ Phùng đang cung kính đứng ở trước bào tháp Thực sự là lão ra hỏa kia Thái Hư chân Nhân dừng đổn quang mở Miệng Dạ đúng sư thúc Đối phương là muốn gặp người Sự tình quan trọng như Vậy tiểu chất không làm chủ được đành phải quấy quả lão nhân ra Người Họ Phùng tu sĩ do dự giải thích Được rồi, không cần nhiều lời Với việc chiêu dụ tên tiểu tử kia Chuyện này vốn quan trọng hơn Ta cũng không trách ngươi. Thái hư chân nhân khoát tay áo Cất bước đi vào cửa tháp Lợi dụng truyền tống trần lên đỉnh tháp Lúc này trên giường hàn ngọc của lão Lại có một tiểu nhân kỳ lạ cao Khoảng nửa thước Toàn thân phát ánh sáng đỏ Hình dáng tựa như là một Tên Hải Nhi Nó đang khoanh chân mà ngồi Hai tay bắt pháp quyết cổ quái dường như Đang tính tỏa tu luyện Nghe thấy đồng tính tiểu nhân chậm rãi mở hai mắt ra Hồng phát đảo Hữu đã lâu không gặp Lão phu nghe nói đảo Hữu từng bị Ba đại dụ đế hợp tác vây công Lại có thể bình an thoát hiểm thật là Việc đại hỷ Bình an thoát hiểm Tiểu nhân khói miệng run rẩy trong mắt hiện lên Một chút oán độc chân nhân đang chế xéo ta chăng. Ngươi thấy ta. Thân xác đã mất. Có điểm nào như là bình yên vô sự. Nhất thời thái hư chân nhân đình trệt. Nét mặt già nua ửng đỏ. Lão. Không nghĩ tới vừa khen ngợi lại bị đối phương coi như châm biếm như. Thế. Tuy nhiên lão cũng không có so đo. Lấy đại sự làm trọng tiếp tục. Mỉm cười đảo hữu không cần đa nghi. Lão phu tuyệt đối không hả lê. Trên tài họa của kẻ khác. Thực sự tình hình lúc đó đạo hữu có thể giữ. Lại tính mạng đã là thần thông hoàng đại. Tuy nhiên đã quá lâu như. Vậy đạo hữu vì sao chưa chiếm lấy một thân thể khác. Thì ra tiểu nhân cổ quái ngồi trên giường hàn ngọc chính là Nguyên Anh. Hồng Phát Lão Tổ. Là một tán tô Nguyên Anh kỳ Lão quái duy nhất. Lão vốn vô môn vô phái. Khi trước là ở Sửa La Thành đảm nhiệm vị trí trưởng Lão đương nhiên. Có lợi là hàng năm có thể hưởng dụng số lượng tài liệu cùng linh thạch. Xa xỉ với lại tự do tự tại có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đâu biết người tính không bằng trời tính. Gần vạn năm đã qua nhân tục. Cùng âm hồn yên ổn không có chuyện. Nhưng khi lão đảm nhiệm vị trí, trưởng lão thì là nguyên anh kỳ tu sĩ duy nhất tỏa chấn trong thành. Đương nhiên lão chính là mục tiêu lớn nhất của âm hồn. Ngoài hảo thiên không tham gia Lão bị ba đại rượu đi còn lại vây công Chiến đấu kịch liệt như thế nào có thể đoán được Hồng phát lão tổ lấy ít địch nhiều thi triển ra toàn bộ thần thông nhưng cuối cùng vẫn bị Đánh cho thân thể tan biến Nguyên anh phải vất vả mới may mắn chạy Thoát được Mà đối phương cũng quyết không buông tha cho lão Muốn diệt cỏ phải Diệt tận gốc Huyền thiên rượu đế dẫn theo một đám âm hồn cấp cao, liên tục đuổi theo. Truy sát lão. Hồng phát lão tổ phải trốn đông trốn tây như chó nhà có tăng, nào còn. Có thời gian tính chuyện đoạt xá. Đương nhiên, những điều này vốn chẳng hay ho gì, tự nhiên hồng phát. Lão tổ chỉ nói sơ lược qua. Thái hư chân nhân vốn là lão hồ ly sao lại không đoán ra. Nhưng trên. Mặt lại lộ vẻ ôn hòa an ủi bất kể như thế nào đảo hữu bình an trở. Về là tốt. Ta nghe sư sư sơ, sơ. Quy. Quy. y E. Tị. Chuyện tin phải chăng đảo hữu có nhã hứng. Gia nhập bích vân sơn ta. Không sai bây giờ vừa la thành đã tan biến ra khói mây, khói lửa nổi. Lên bốn phía ủi châu. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, lão phu muốn. Làm một tán tu tiêu giao có lẽ đã là hy vọng xa vời, nên đành phải mặt, dày. Ha ha, hồng phát sư đệ quá khách sáo rồi, ngươi có thể nhìn đến bồn. Môn chính là phúc phần của Bích Vân Sơn ta. An tâm, ngươi mặc dù là nửa đường nhập môn, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không coi ngươi như người ngoại Có Bích Vân Sơn hậu thuẫn tin tưởng sư đệ ngày sau trên, tu tiên đạo còn có thể tiến xa. Thái hư chân nhân đại hỷ vỗ về nếu là lại gia tăng thêm một nguyên. Anh kỳ tu sĩ địa vị Bích Vân Sơn ở châu càng vững như bàn thạch. Lúc này lão vấu ngực hứa đem cho đối phương đủ loại lợi ích thậm chí. Ngay cả cách xưng hô cũng sửa lại. Ha <cười> ha sau này còn phải nhờ sư huyên chiếu cố cho. Nguyên anh hồng. Phát lão tổ cũng cười quỷ dị, sắc mặt hoan hỷ nói. Đó là chuyện đương nhiên. Tiểu để còn cần một thân thể mới, sư huynh ngươi cũng biết. lấy cảnh giới của chúng ta mặc dù thần thông nguyên anh cũng không phải nhỏ, vốn vượt xa trên kết đan kỳ tu sĩ, nhưng có không ít bí thuật vẫn cần thân thể mới có thể thi triển được. Chỉ là chuyện nhỏ, sư để đã gia nhập bích vân sơn chuyện này đương nhiên giao cho vi huynh. Không cần nửa tuần trăng ta nhất định tìm cho ngươi một thân thể hài lòng. Việc này đành phiền đến sư Huyên. Huyên để đồng môn cần gì khách khí như vậy? Trong khi hai lão quái đang thương nghị, Lâm Hiên đã bay xa khỏi ngũ. Chỉ sơn, Lâm Hiên không dừng lại một hơi thoát ra trên trăm rằm thầm. Tính đã ra khỏi phạm vi cảm ứng của thần thức đối phương lúc này mới. Dừng đổn quang khôi phục thể lực một chút. Hắn làm vậy là để ngừa vạn nhất. Âu Dương cầm tâm đương nhiên sẽ không. Ra hại hắn nhưng thái hư lão quái kia sẽ rất khó đoán. Đừng xem lão. Đối xử ôn hòa, mơ hồ còn tồn tại ý chiêu dụ mà xem nhẹ. Những lão quái. Vốn là hỉ nộ vô thường trở mặt như không. Tóm lại trước khi tiến dai lên nguyên anh kỳ càng tránh dây vào. Những lão quái này là tốt nhất. Lúc này Lâm Hiên đem thần thức phát ra giò xếp hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một rừng cây tuy nhiên không có bao nhiêu sinh cơ hiện Tại khu vực bị âm hồn chiếm cứ đều tràn ngập tử khí tới 7-8 phần Hắn tùy tiện tìm gốc đại thụ ở phía dưới tính toán một lát Sau đó Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản bên trong này có khắc ấm Địa đồ khu vực từ Âu Dương cầm tâm Lâm Hiên được biết không chỉ là Bích Vân Sơn mà các thế lực lớn châu đều phái đệ tử tới nơi này thành lập phân đàn, giải rác thu thập linh thạch bảo vật. Ban đầu mục đích của Lâm Hiên là tham gia phường thị bí mật của Thanh Tường Môn, tuy nhiên chậm chế lâu như vậy, cho dù phường thị còn chưa chấm dứt, thì những thứ tốt quá nửa cũng đã bị mua đi. Có